Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3564 bình tĩnh ngắn ngủi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Nguyệt Nhi hôm nay thực lực không tầm thường, người cũng thông minh. Mặc dù là lần đầu tiên thi triển, lại đã tới rồi dày công tôi luyện. Tình trạng chiêu thức thích lực tràn đầy thời cơ góc độ đều đắn đo. Được vừa đúng, Nga tổ trên mặt rất nhân cách hóa lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng này thời điểm tái sợ hãi rõ ràng đã đã chậm. Ngay tại vừa rồi. Nó tất cả lực chú ý đều bị lâm hiên liên lụy. Giờ này khắc này đát không có trốn tránh hoặc là ứng phó đường sống. Cái kia ứng ánh tia hết sức nhỏ vô cùng bên trong lại ẩn chứa có. Khiến người tim đập nhanh pháp tắc chi lực. Lói lên tức thì liền cùng Nga tổ đụng vào nhau. Vừa mới đem nó chặn. Ngang chém qua. Hầu như mảy may lo lắng cũng không, màu đen huyết hoa bắn tung tói mà. Ra, rời thể linh quang giống như giấy, đường đường nga tổ, vẹn vẹn vừa. Đối mặt, đã bị chặn ngang chém làm hai đoạn rồi. Trọng thương không? Cần phải nói, nhưng ra hỏa này sinh mệnh lực thật sự không phải. Chuyện đùa thương thế như vậy, rõ ràng cũng không vấn lạc. Từ miệng viết thương có vô số xúc tu bình thường vòng ánh sáng bảo vệ. Kéo sái tới mà ra, đan vào cùng một chỗ, dường như đều muốn đem miệng. Vết thương khâu lại. Bất diệt chi thể. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Bất quá. Vậy thì như thế nào, cái gọi là bất diệt cũng không quá đáng tương. Đối mà nói, có được loại này thể chất ma trùng yêu tục, sinh mệnh lực. Xác thực ương ngạnh đến cực điểm, nhưng muốn nói chính thức không cách. Nào diệt trừ, vậy cũng không khỏi nói chi quá mức. Đều muốn tại chính mình không coi vào đâu phục sinh quá ngây thơ rồi. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên thuộc hạ động tác, đây. Chính là một chút cũng nghiêm túc. Tay phải nâng lên, một lần đảo kiếm quyết do đầu ngón tay ghiếp xạ đi. Ra ngoài. Theo động tác của hắn tiếng xé gió đột khởi kiếm khí trở. Nên vô cùng lăng lệ ác liệt như gió táp mưa xào, nhưng thấy đầy trời. Ngũ sắc lưu ly kiếm quang như mưa, hướng về đối phương quét sạch mà. Đi! Nga tổ nếu là lúc toàn thịnh như vậy chiêu thức thích lực tuy rằng. Không tầm thường, nhưng là đủ để ứng phó, nhưng giờ này khắc này bản. Thân bị trọng thương còn muốn đối mặt như vậy chiêu số, vậy có chút. Cố mà làm rồi. Chỉ thấy nó há miệng ra, miễn cứng đem một ít màu đen quang tia nhổ. Ra, hóa thành sởi thô vũ, đều muốn ngăn trở kiếm khí, nhưng kết quả. Cuối cùng, nhưng là người si nói mộng mà thôi. Phúc phúc phúc dờn. Người thanh âm truyền vào lỗ tai, như mưa đánh tiêu hạ Nga tổ bị ngàn. Vạn kiếm khí khẽ quét mà qua kết cuộc sống như tổ ong. Sau đó lâm. Hiên tay áo phất một cái, nhất thức dạng phong cách cổ xưa Pháp bảo Bay vút mà ra. Tiếng thanh minh đại phóng chu tức hư ảnh tùy theo hiện hiện mà ra. Mang theo đầy trời hồng liên chi hỏa có thể thiêu tan thế gian vạn. Vật, thoáng cái, liền đem Nga tổ thi thể bao bọc, hầu như không cần tốn. Nhiều sức liền đem kia hóa thành cho tàn mất. Hô, lâm hiên nhẹ nhàng thở ra, đã thấy một màu xanh lá hỏa diễm, do trong. Tư không hiện hiện dựng lên. Mang theo một cỗ không cách nào ngôn ngữ thần bí khí tức. Lâm Hiên. Đồng tử hơi co lại chân linh chi hỏa. Vừa rồi những cái kia con bơm bướm chính là bị kia dung hợp mới huyễn. Hóa ra rồi nga tổ. Tuy rằng không biết là cái gì chân linh truyền thừa chi hỏa nhưng. Không thể nghi ngờ đối với chính mình rất có tác dụng. Mặc dù dùng Lâm Hiên lòng dạ trong mắt cũng không khỏi được lộ ra một. Tia muốn đạt được chi sắc cơ hội tốt như vậy không thể buông tha. Lâm. Hiên tay áo phất một cái. Một đảo thanh hà từ trong tay áo bay vút. Mà ra. Biến ảnh thành một ánh sáng màu xanh lòi lòi đại thủ. Hướng về. Kia hỏa diễm đã nắm đi. Động tác nhanh chóng có thể so với thuấn di. Lâm hiên một chảo này. Có thể đi ra toàn lực. Đáng tiếc bất quá là múa rìu qua mắt thở mà thôi. Mắt thấy mình muốn đem ngọn lửa kia bắt lấy đối phương không biết như Thế nào một chút mơ hồ Liền chạy mất sáng mất Lâm Hiên tự nhiên là cũng không cam lòng đấy Liên tiếp lại thi triển Vài loại bí thuật đáng tiếc căn bản cũng không có công dùng Ngọn lửa Kia trượt không nương tay Ngắn ngủn mấy hơi công phu Liền chạy ra tu Du động thiên đồ biến mất tại phía chân trời xa xa Lâm Hiên thở dài Chân linh chi hỏa liền chân tiên cũng cầm nó không. Thể làm gì cách này thượng cổ đồn đại quả nhiên là thật sự. Lâm Hiên. Vốn là rất tiêu sái nhân vật. Nhưng cũng không trở thành bởi vậy phiền. Muộn xuống dưới. Mỉm cười đang định mời đến Nguyệt Nhi ly khai cảnh vật trước mắt một. Hồi mơ hồ nhưng là cái kia tu du động thiên đồ chính mình tiêu tán. Mất hô. Bên ngoài. Linh tục thánh nữ đổ mồ hôi ra như tương, mặt mũi tràn đầy. Mỏi mệt chi sắc, vừa rồi một trận chiến biểu hiện ra là lâm hiên. Cùng Nguyệt Nhi đồng thủ. Trên thực tế, linh tục thánh nữ mới là trong đó suất lực lớn nhất một cái. Nếu không phải nàng khống chế đem ra sử dụng tu du đồng thiên đồ. Chỉ sợ sớm đã đem phủ cận chân linh vong hồn tất cả đều dẫn đã tới. Ngược lại thời điểm địch chúng ta quả Mặc dù ba người thực lực lại Không phải chuyện đùa Hơn phân nửa cũng sẽ nuốt hận không sai chỗ Từ góc độ này Linh tục thánh nữ tại đây một trận chiến Ở bên trong Đi suốt đại lực Tiên tử khổ cực Lâm hiên thần sắc hơi gặp hòa hoãn Lâm huyên không cần khách khí Đây đều là thiếp thân phải làm địa Phương Linh tục thánh nữ mỉm cười Sau đó thần sắc rồi lại cứng đờ Đầu là, chẳng qua là như thế nào, tiên tử cứ nói đừng ngại đấy. Chuyến này nguy hiểm, lâm huyên chắc hẳn đã trong nội tâm hiểu được. Chúng ta sợ nhất đấy chính là bị đối phương vây công, lâm vào trong. Vòng vây, cho nên thiếp thân mới chuẩn bị cách này tu du động thiên đồ. Có thể món bảo vật này, thần thông tuy không tầm thường tiêu hao pháp. Lực cũng là không như bình thường, như gặp lại gặp loại tình huống. Này thiếp thân cũng sử dụng không được mấy lần đấy. Linh Tộc thánh. Nữ thở dài nói. Cái này. Lâm mố tự nhiên rõ ràng nói ngắn lại chúng ta tận lực. Cẩn thận là được. Lâm hiên thở dài hắn hiểu được đối phương nói rất. Đúng sự thật nhưng cũng không có bao nhiêu ý kiến hay. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể đi một bước nhìn một bước tận lực. Che giấu dấu, dấu viết hoạt động mà thôi. Thương lượng ủn thỏa, ba người một lần nữa chạy đi. Nguyên bản hơi, chút nghỉ ngơi, khôi phục pháp lực mới là tốt nhất lựa chọn. Có thể đạo lý là như thế này không sai, nhưng mà nơi thì phi, nhưng là không nên ở lâu đấy. Như ở chỗ này nghỉ ngơi, không phải tao ngộ càng. Nhiều nữa phiền toái không thể, cho nên ba người đành phải chờ đợi lo lắng tiếp tục chạy đi. Giờ phút này đã ra sa mạc, đập vào mi mắt chính là rừng rậm cùng sơn. Mạc đem kết hợp, địa hình so với vừa rồi phức tạp rất nhiều. Xa xa. Nhìn lại, hoàng hôn bao la mờ mịt, có trời mới biết trong chuyện này. Lại cất giấu như thế nào nguy hiểm. Ba người cẩn thận từng ly từng tí, không dám đem thần thức thả ra, sợ. Không cẩn thận kinh đồng an nghỉ quái vật cũng may thân là độ kiếp kỳ ưu tiên giả nhãn lực đều vô cùng không tầm thường lâm hiên càng tu luyện có thiên phượng thần mục giờ phút này không thích hợp giấu rốt đương nhiên cũng đều thi triển đi ra rồi tại trình độ nhất định lên cũng làm ra thay thế thần thức hiệu quả trả giá là có hồi báo đấy bởi vì bọn họ cẩn thận chạy đi đừng nói dọc theo con đường này thực tránh thoát không ít nguy hiểm một ít còn sót lại thượng cổ cấm chế cũng bị lách qua như vậy tốt. đồ tuy rằng hơi chậm nhưng thắng tại an toàn. rút cuộc hao tốn trọn vẹn hai ngày thời gian bọn hắn từ nơi này một mảnh dậm dạp đích thực trong rừng dậm đi ra ở giữa hầu như không có gặp phải nguy hiểm gì. chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.